các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tung Uy những khuôn mặt người xa lạ nhăn nhó ngoài cửa xe, bất lòng như tới người bạn đi lại, mắt cương nghị trên mặt dịu dàng. Anh như tới chiếc xe máy hay chiếc microgo trong lần đầu gặp gỡ, và hoảng ngỡ mi Lâm cũng ở đâu đó trong dòng người này. Lúc nào anh cũng lo cô sẽ bị hỏng xe mà không có người sửa chữa. Cả lo biết đâu Cô mà không đủ ấm trong đầu đông giá lạnh này. Anh nhói lòng khi nhớ lại giọng nói thằng Thốt Nguy Lâm trên điện thoại lúc đầu giờ sáng. Anh Bách, chuyện khủng khiếp quá, con bé Liên. Ừ anh biết rồi, anh xin chia buồn. Trước đó, Bách đã cho tú đèn số điện thoại và địa chỉ của nhà Mỹ Lập. Anh không đời nào muốn mình là kẻ đầu tiên thông báo tin chết chóc cho người yêu thương nhất vào buổi sáng đẹp trời như thế này. Một giờ sau đó, anh đồ ôm Mỹ Lâm vào lòng với đầy đủ sự chân thành của cảm thức sẽ chia và an ủi trong khoảnh khắc thấm thí danh giới giữa sự sống và cái chết, mong manh biết bào. Cả gặp gỡ và chia đi nữa. Mỹ Lâm có vẻ suy sụp. Điều Mách không ngờ nhé đâu cô lại yếu vui đến mức ấy. Những giọt nước mắt không dứt của Mỹ Lâm như giường, cô đã vô cùng dằn vặt vì không thể đảm bảo sự an toàn cho người làm của mình khiến Mách buộc miệng. Anh xin lỗi, lẽ ra xong quá anh nên kể cho em một câu chuyện về cô bé lên ấy. Anh thuận lại cuộc chạm chán giữa anh và cô giúp việc của Mỹ Lâm trong căn việc thử bỏ hoang giữa kỳ luật. Nếu anh kể em biết sự thật là cô ấy vẫn nên lút hẹn hò bạn trai hàng ngày để tình tưởng ngay bên cạnh nhà thì có lẽ sự thế đã khác. Thế nào cũng có khiển tranh về kỷ luật, ít ra cô ấy đã không dám hẹn hò vào tối qua nữa. Và nếu như vậy sẽ không... Đó là lý do tại sao gia đình bị Lâm vẫn băn quanh bởi việc cô giúp việc thoát ẩn thoát hiện Mà mới đầu họ ngỡ rằng cô ta chỉ chạy ra hành lang một chốc lát Để gọi điện cho bạn trẻ đến danh thủ mọi lúc để gặp gỡ gã thợ xây Mà bác khẳng định là tuyết người thất học và vũ phụ Lúc đi chợ Đi bỏ thư bưu điện Thậm chí cả đi đổ rác Trái với dự đoán của anh Mỹ Lâm không bình luận bất cứ lời nào Về vụ án mạng Cũng như không hề dò hỏi bách Các thông tin về thủ phạm Như lẽ ra phải thế Bài đề ngại rằng nếu óc quan sát và sự tò mò bẩm sinh Của một nhà báo Khiến cô liên tục đặt ra những câu hỏi Thì anh cũng khó lòng giữ được nguyên tắc nghề nghiệp Và sẽ buộc phải kể toàn bộ chi tiết Của cả 6 vụ án mạng mà, mà cô dô biệt chính là nạn nhân thứ 6 Nhưng Mỹ Lâm chỉ mở to cả mắt vào khoảng không Và Bách không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào Từ đôi mắt ấy Có chăng là hình như Chỉ hình như thôi Anh nhận được thoáng tinh hoàng Hoặc cũng có thể là giận dữ là tuyệt vọng Hai điều gì đó kỳ lạ Trên khuôn mặt xinh đẹp đang tái đi Mà tức thời anh chưa thể định hình Tuy nhiên cũng từ giờ phút đây Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ kỳ gì Trong sự im lặng đáng ngạc nhiên mỹ lâm Trực ra của anh Bông dây lên một giữ cảm mơ hộ Khiến ngay lúc này đây Những cơn co thắt xả dạy quanh Bỗng trở nên rõ rẹp hơn lúc nào hết Bạch là nhân phạch Anh có hẹn với hai đồng nghiệp thân thiết Tại nhà riêng của Mai Thanh Họ hẹn anh 7 giờ tối Nhưng đã 7 giờ kém Anh vẫn còn cách nhà Mai thành Đến cả năm cây số Sau khi vượt qua 9 nút xao thông Với tốc độ của người đi bộ Thì đúng 7 rưỡi dưới Bạch đã có mặt trước hàng rào bao quanh Khu vườn um tùm cây trai Hai vị thân sinh Mai Thanh chào anh Bằng cuôn mặt tươi cười phúc hậu Nhưng luôn ẩn chưa vẻ buồn bà Ngay cả người chậm hiểu nhất Cũng tỏ một điều rằng Hai con người đáng kính này Không thể mỉm cười thực sự Khi có hai của con gái cưng Thì một người đã trở về với các bụi lúc đương thời Thanh xuân rực rỡ Một người thì ra thông báo ngay từ tuổi thanh xuân Sẽ không ý định để người đàn ông nào Bước chân vào buồn ngộ cho đến hết đời Khu vườn chẳng ngập mùi hương Của những loài hoa mùa đông Hoa cúc hang hắc Hoàng lan ngào ngạt Và hoa mộc ngầy ngầy Tỏa hương cho bóng tối lành mạnh Ngôi nhà nằm trong con hẻm nhỏ bịch nghiên Với những dạng rào che cũ kỹ Vàng rực sợi tư học Cách đây vài thập niên Khu vực này Từng là một ngoài ô vắng vẻ Nhưng bây giờ thành phố Đốc Vương dài đến tận những đồng bằng xa xôi Để thực hiện kế hoạch hóa đô thị Cả làng quê hẻo lánh Nên con hẻm yên tĩnh này Bóng Đâu trở thành một trong những khu trung tâm đáng ao ước. Mai Thành chạy ra đón Bạch và thông báo với điều anh đã biết rồi. Anh đã đến muộn 30 phút để cả nhà đón. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net